Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đoán Thôi hôm ấy chỉ còn một mình mộ và đứa con trong căn nhà rộng rãi Con bé người ở chứng kiến cái chết của ông bá thì hại quá bỏ nhà đi Lúc ấy là tầm 12 giờ đêm Mộ đang nằm tràn trọc cố rũ giấc ngủ Thì bỗng nhiên mắc đái Mộ chờ dậy lúc tiến ra sau nhà Thì bắt gặp bàn thờ của ông bá đang lập lòe đèn nến Mộ quay đi tránh ánh mắt của ông Rồi nhanh chân xách cặp quần nhóm hướng nhà xí mà bước tới. Nhà xí nằm ở bên phải sau nhà, bên cạnh khu mái nhà ông bá và nằm ở cuối dãy nhà ngang nơi chứa mấy thứ đồ lặt vặt. Đang vạch quần đái xe xé vào cái lu xanh thì mụ chợt giật thót mình. Chả là do cái sợ lấn át tinh thần hay sao mà cảm giác cơn gió ở khu mà ùa ra đầy lạnh lẽo chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc dọc xuống lưng Rồi thấp nhanh qua vai, như thế có một bàn tay vô hình đang chạm vào từng đường gân thứ thịt. Gió làm cho cành chuỗi lá trên cây va vào, vào nhau, những thần chè vàng lên tiếng cốt ghét ai oán, tựa như là tiếng ai gạo thét trong đêm đèn. Ngay lúc đó, bụi chè ra trượt rung lên xào sạc như có ai đó đang rung mạnh, mộ ưu ớ đánh rời cả đồi quốc đang kẹp bên nách. Muốn vùng bò chạy nhưng hai chân không theo ý của mộ. Từ trong không mà lờ lờ tiến lại một bóng trẻ con với dáng dấp đi tập tĩnh. Mộ tái mặt ỉ đầy sắt đất và đứng trước mặt của cụ lúc này, rõ ràng là con bé câm nhưng lạnh lẽo vô hồn. Con bé câm khầm, đúng ra là hồn ma của con bé câm đang ngồi xổm trước mặt của mộ, rồi giờ giọng nói âm vang trầm đục. Sao mày xem thịt của tao? Hơi thở càng lúc càng khó nhọc, mồ hôi chảy đầm đìa cùng cơn gió lạnh ở cái chốn hoang tàn. Toàn bộ người làm cho đầu óc tinh thần của mộ càng thêm điên dại. Mộ kinh hãi ngã mệt xuống nền đất nhầy nhụa, măng cho kết đái dính đầy bông, rồi rất nhanh vùng dậy cắm đầu chạy, măng cho nền đất ngập nước mưa trơn trượt lắm. Mộ hái hồn lao vào buồng trùng tranh kín mít, mồm miệng linh hồi, Nam mô A Di Đà Phật. Bất chợt từng âm thanh thút thít như tiếng trẻ con khóc lại dội lại từng chập, kèm theo đó là âm thanh xoẹt xoẹt dội lại đều đặn như tiếng lách thịt, làm cho mộ kinh hãi đưa tay bịt chặt hai lỗ tai. Tiếng thút thít phát ra từ căn buồng ngủ nơi con trai của mộ đang nằm. Mộ rón rén tiến đến thì nhận ra cái nồi trống không, còn thằng bé mới mấy tháng đang ngồi sộm ở góc nhà làm gì đó, cái tướng ngồi quỷ dị lắm. Đậu cô thằng bé nghiêng có một bên, mấy cọng tóc rối nồi còn dính đầy bụi đất. Tiếng thuốt thít cứ như vậy lớn dần theo từng nhịp vai rung lên chầm chậm, kèm theo đó là tiếng nhóp nhép như người ta đang nhai cái thứ gì đó. Một đặt tay lên vai của thằng bé con rồi dở giọng ngọt nhạt, "Ơ hãy, thì chưa ngủ sao?" Thằng bé vẫn ngồi im, nhưng cổ thì quay ngược ra đằng sau 180 độ dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu ở trong phòng, thằng bé chợt ngoác miệng ra cười, cổ họng thoát ra trận cười khanh khách và âm điệu như từ chốn u minh xa xăm vọng về. Mày ăn bánh chân không, bánh chưng nhân thịt người béo ngậy lắm. Mồ dú lên rồi cắm đầu tông cửa bò chạy thục mạng. Đang lúc cánh cửa gỗ vừa mở toang thì mồ hải hùng nhận ra bà cả và thằng sử đã xuất hiện ngay đầu đường